Chương 4. Chương 4 Giai cấp Giai giá trị mới. mới Khi cái bầu trong bụng nhà tôi biết hành hạ kẻ man nó, tôi đã được đi làm. Lâu quá. Dễ chừng từ ngày cha sinh mẹ đẻ, tôi mới được làm công chức. Người công chức của tôi không hứa hẹn cái tuổi đầu bạc răng long ăn lương hư chí. Tôi lĩnh lương khoán. Nhà nước che vợ con những kẻ lĩnh lương khoán nên chẳng chiều phát tiền. Za can mắt tin đời của ông Huệ Nguyễn Bích Liên, tôi bèn được ông Ca xuân vĩ phát cho tí ân huệ. Ông vĩ chấp thuận để tôi làm biên tập viên, khỏi cần tú tài, khỏi cần thi cử. Tôi không thể diễn tả nội lần đầu tiên ký tên vào sổ lương lãnh những 5000 bạc. Đời tôi đã có nhiều tháng chỉ sống thoi thóp bằng món tiền phước thiệt vài trăm, bây giờ nhét 5000 vô túi, tôi run ghê quá. Dùn cơ hồ thanh niên trốn quân dịch Bị Phú lịch hỏi giấy hợp lệ tình trạng quân dịch ấy Ngồi ở bàn giấy Tôi đã lén xếp Móc tiền ra đếm và người. Tôi mong chóng tới giờ về Để khoe với nhà tôi rằng Tôi đã giải được phương phức Phương thức tam túc cổng Tam giác cổng tam nhân Bằng năm xín của lý thuyết gia Ngô Đình Nhu Nhà tôi hân hoan lắm Nàng không mê năm ngàn lươn của tôi đâu mà mê cái nếp sống công chức cần cù chăm lặng an phận thủ thường tôi ví như con ngựa hoan đã trở thành ngựa nhà nước mắc bì che miệng bị đóng hàm thiết chân bị đóng nóng sắt lưng bị man in và rất đông kẻ có quyền cười ý tôi quên chuyện văn chương trả thiết tha cái rất mỏng chú giải truyền ngắn tiếng chuông để đi phăng phăng vào văn học vi văn học sử Việt Nam nữa sáng thứ hai dậy sớm, mặc quần áo xanh cộng hòa, xếp hàn chào cờ suy tôn ngô tổng thống. hai tuần một lần, man mồm mền đến sợ, ngủ hay chơi bài cào gọi là trực đêm. tôi tưởng đã kết bạn môn thợ với các đồng nghiệp già suốt buổi chỉ đánh giá chỉ của các nhãn hiệu trà tàu và thuốc lào, hay các nữ đồng nghiệp cả ngày lo khâu tã đan áo, cắt móng tay, đọc tiểu thuyết bà tùng long và rủ nhau chơi hội. Ai ngờ đâu, ông Ngô Đình Nhu ra lệnh cho ông Cao Xuân Vĩ phải xuất bản tờ bán tuần sang chiến đấu làm tiếng nói của thanh niên cộng Hòa. Ông tránh sử vụ Nguyễn Bích Liên cất nhận tôi. Ông xin biệt phái tôi ra ngồi ở tòa báo cảnh con voi già phóng sự Tam Lan. Tát giả, tôi kéo xe. Nhà báo từng làm mưa gió khắp ba miền Trung Nam Bắc thuở tôi còn đái rầm. Tôi được miễn khoảng trao cơ. Học tập huấn từ, huấn thỉ của Tổng thống và ông cố vấn Lại xa cả xếp nhấn, xếp nhỏ Đi làm theo cảm hứng, sướng vô cùng Nhà tôi lấy cái sự tôi ra tòa báo ngồi làm mối lo âu nàng sở tôi nhất định vào văn học sử bằng Một chuyển ngắn dự dại, truyền ngắn tính chuông Tôi phải chấn ăn nàng Em ạ, anh mất hết tự do rồi Nhà nước bắt anh làm gì, anh phải làm cái đó anh làm báo nhà nước, em hãy tin đi. 4000 năm sau mới nổi tiếng. Báo chiến đấu lại đăng tải toàn tin tức thanh niên cộng hòa, diễn văn của tổng thống và phương pháp tập ném tạ nhảy sào. Lâu lâu chống cộng sản một tí, hoặc là tuần thuật trận đá banh quốc tế. Báo chiến đấu là đồ bỏ, không phải nơi phát huy văn nghệ đâu, em yên chí. Nay mày Anh sẽ làm thơ suy tôn anh cả Thanh niên Cộng Hòa Là ông cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu Tôi thở dài đau khổ Anh sẽ là dân nô, là bồi bút Nhà tôi có vẻ thấm nỗi buồn giả tạo của tôi Trường số báo chiến đấu đầu tiên ra lò Nàn mới tin tôi nói thật Nàn ái ngại dùm tôi Và nàn hỏi Anh giữ một gì? Tôi ngao ngán Em ơi! tin tôi nói thật nàn ái ngại dùm tôi và nàn hỏi anh giữ mục gì Tôi ngao ngán Em ơi những mục văn hóa văn nghệ các ông đại văn hào Hiữu chân Vũ Hạnh Phạm Cao cùng Tam Lan giữ hết chân Anh viết lại truyền kiếm Hiệp thất kiếm thập Tam Hiệp cho câu thành cú và sửa bài của các đại văn hào thầy cò chính là anh nhà tôi chưa hiểu nhiệm vụ của thạch gò nó ra làm sao mới hỏi anh sửa bài của chân tiên sinh à? tôi méo mặt đắp sửa những chữ mà thợ sắp chữ sẽ sai thôi văn chương của các nhà văn lớn nó lớn con lắm mình đụng vào nó đá chân trái mình cũng đủ té nhào nhà tôi ái ngại thôi Anh cố xưng về nhà ngồi cho yên thân Nhớ anh cao hứng Anh sử dăng trương của các dân hào cổ thụ Bị đá té nhào thì khốn khổ Tôi tạ oán Ừ Nhẹ là học máu mồm Nặng là thọt em ạ Nhà tôi tin rằng tôi hết mơ mộng đi vào văn học sự Khi đứng trước những núi thái cao ngất ngưởng Và rộng bao la Nàng yên chí tôi chỉ là thứ hoa dài chuyên sửa chuyện kiếm hiệp cho mạch lạc dễ đọc. Nhưng nàng biết đâu, sự nghiệp văn chương báo hải của tôi đã khởi sự từ những ngày viết lại bộ thất kiếm thập tam hiệp. Rồi một hôm đẹp trời, văn hào phạm cao củng quên không đưa tiểu thuyết lời thề trên Đức giặc. Tôi đã mạo muội viết chám vài kỳ. Suýt nữa, tôi giết nhân vật chính của văn hào họ phạm đấy. Rồi tôi vi vút vài bài bô thanh, Chủ bút Tam lang khen tạm được Ông Bèn Phong tôi làm thư ký tòa soạn Của cái tuần báo chiến đấu Tôi Nguyễn Văn Lương Bút hiệu Lương Khoán Thư ký tòa soạn Kim Thầy Cò Kim Tùy Phái Đã được con voi già của làng báo Việt Nam Là Tam lang Vũ Đình Trí Khuyến khích ôm sờm Chẳng lâu la gì Người ta gọi tôi về chỗ ngồi cũ Mỗi tuần viết một bài bình luận Về màu áo xanh cầu hòa Nhà tôi vui mừng thôn tạ, nàng thù thị. Em vẫn ước mong anh chỉ là một công chức. Tôi buồn giàu. Thì bao giờ anh chẳng là một công chức. Nay mai, anh sẽ ép tập uống trà tàu, hút thuốc lao, tập đánh trắng cồm và chơi cái hội nhỏ. Nhà tôi tin ngay là tôi nói thật vì nàng không biết nói dối. Nàng quá chất phát ngây thơ, nên lại không hiểu câu nói nặng cái chất phẫn và ai oán não nề của tôi Ôi, một kẻ lãn tử lấy trăng gió làm nhà, nước mây làm bạn như tôi Một kẻ thiết tha đi vào văn học sự hầu bán thế kỷ thứ 20 bằng con đường chớp cái giải chuyển ngắn tiếng chuông mà lại sắp sửa tập hút thuốc lao ư Lại sắp sửa phản chất tương tư thảo Man cắt nhãn hiểu vĩnh bảo 3 số 9, ba số 5 ư Cái đó không được Tôi sẽ vùng lên Nhà tôi đâu hiểu tôi cũng có cái thai văn nghệ trong bụng Tôi tưởng tượng Ngày kia Trong bữa tiệc Có thịt bò bảy món Ông chủ nhiệm Đinh Văn Khai tuyên bố trước khoan khách Và các văn nghệ sĩ Sài Gòn Là tôi chúng giải nhất Văn chương tiếng chuông Ái trà trà Thiên hạ sẽ vỗ tay Loạn cả lên Dám đổ tung nước mắm vào mặt nhau lắm ạ Sẽ hoan hồ tôi giả dích Tôi xấu hổ một tí rồi sưng mặt to bằng cái bánh đa Ra cái điều ông đã đi vào văn học sử Nhà tôi chắc hơi buồn Sự hơi buồn theo lỗi diễn tả Của Nguyễn Bính Trong bài quan trạng binh quy bái tổ Chỉ duy có một cô em hơi buồn Từ ngày cô trựa thành hôn Từ ngày anh khóa Hãy còn hàn vi Chắc chắn đại ký giả Nguyễn Kim Cang tự Nguyễn An Ca Sẽ trao bằng văn chương cho tôi Tôi sẽ nổi tiếng Bong bong như chuông chùa xá lợi Tôi sẽ in Một ngàn tấm danh thiếp như sau Nguyễn Văn Lương bút hiệu Lươn Khoán Thi sĩ, Tiểu Thuyết gia, Ký giả Giải thưởng truyền ngắn tiếng chuông 215D Sượt 17C, Sượt 18F Sượt 213B Chí lăng gia đình Với tấm danh thiếp này Tôi sẽ phăng phăng lọt qua cổng làng văn hóa Báo chí sẽ đua nhau mời tôi giữ mục Gỡ dối tơ lòng Hay đặc trách mục Tìm bạn bốn phương Tôi đã mơ mộng để thoát khỏi Cái thực tại công chức lương khoán Để bay xa cái tương lai hút thuốc lào vặt Và chừa thầm xếp chúa Nhưng rất mộng lớn của tôi Bị vấp phải tàn đá Nó lăng kền ra Nó kêu đào oai oái. Ấy là lúc nhà tôi sắp sửa đập chung Nói vang vẻ một tí, thì nhà tôi sắp sửa, gỡ cây đàn, át con đe ông ra khỏi bụng. Chân trời tạp dịch hiện ra, rực rỡ một bình minh như chân trời 1980 của tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo ấy. 9 tháng mang bầu của bà ơ và là 9 tháng tối tăm mặt mũi của ông A Đông. Bà ơ và nôn ói lưu bù ở tháng thứ nhất, dù chỉ ói toàn nước miến, ông A Đông cũng bấn loạn tinh thần. A Đông đi hỏi nhận xì ngầu về kinh nghiệm một đàn bà chửa con so. A Đông ghi chép lê liệ, trong khi đó, ơ và mở cuốn sách học làm người. Trước khi về nhà chồng, người đàn bà nên biết nghiên cứu chuyên mục có thai rất kỹ lưỡng. Thời gian ói mửa qua đi, ơ và thèm ăn vặt, nhất là thèm ăn xí muội. A Đông lắc đầu, không được ăn vặt. Ăn nhiều quá, cái thai nó béo tốt to con Giật ư là một sự khó đẻ Ơ và hỏi Cắm tắm mổ à À đòn đáp bác sĩ khuyên thế Đu đủ, cam, táo, nho lê phải nhìn Đặc biệt, nhìn ăn thịt chuột và mắm ruốc Khẻo đứa bé sẽ có hai cái tai Giống tai chuột và miệng hôi mùi mắm Ơ và nói Đã có phương pháp đẻ không đau Rồi có mái hút Lo gì A đồng nhún vai Đẻ không đau Sau này nó Con nó sẽ hết thương mẹ Mẹ sẽ không thể nói Tao man nặng đẻ đau Và con cũng không thiết nói Nghĩa mẹ như nước trong hồn chảy ra Ơ và chịu lắm A đồng dục Ơ và hoạt động Em phải giặt quần áo rửa bát, đi đi lại lại hoài hủy, nằm một chỗ, đẻ đào đấy Ơ và cãi Mệt muốn thở không ra, ăn còn bác làm. A Đông cương quyết, sách dạy thế. Có thể giữa Ơ và và A Đông xảy ra những cuộc cãi nhau lặc vặt. Ơ và đã căng hết sa bụng mỏng teo, nếu hét lớn như lúc bình thường, Sẽ bị vỡ bụng Nên nhường bỏ A Đông Thì A Đông vội lã lước Em ạ Giá má mình còn sống Anh sẽ bắt trước một nhân vật chuyển ngắn Con so về nhà mẹ của Thanh Tịnh Đưa em về Để má em lo cho em là em hết sợ Hoặc Nếu mẹ anh cũng di cư vô đây Mẹ anh sẽ chăm sóc em Chỉ vì vần nước nghiêng ngựa Mà em vất vả Thôi để anh bắt cho em một liên tử Nhà tôi ngạc nhiên Liên tử Liên tử Tôi bắt chữ ông khổng tử Nguyễn Văn Tu giảng nghĩa Chữ Thánh Hiền Liên là sen Tử là con Liên tử là con sen Tức Marie Sen đó em Nhà tôi phá ra cười Tôi phải để cái gối lên bụng nàn Và khẽ giải tọa sự cười của nàn Cười xong Nhà tôi nhăn nhó Vì nhỏ con trong bụng đạp mạnh Để cổ võ mẹ nó Một liên tử Em bằng lòng chứ Sao không gọi là mữ ở đỡ Hay đầy tớ Tôi vội vàng nhắm mắt Tưởng niệm những chữ sĩ tranh đấu Cho độc lập tự do dân chủ Của quê hương Việt Nam Mà bảo nhà tôi rằng Em à Danh từ con sen Đầy tớ là danh từ Của thực dân phong kiến thối nát Anh đã đọc cả kinh kiểu ước Lẫn kinh tân ước Trả tay chúa để gặp tới con sen đầy tớ Mọi người Đều là anh em Nước ta đã có một cuộc cách mạng tan tám Và cuộc cách mạng này dù bị phản bội Vẫn đủ khả năng Trôn vùi danh từ con sen Con nhài, thân nhỏ đầy tớ xuống huyệt sâu Ở Hà Nội giai cấp con sen thằng nhỏ đang lãnh đạo các cờ cấu nhà nước Cộng sản đồng chí Hồ Chí Minh võ Nguyên Giáp Họ đã trở thành anh hùng vô sản để thay phiên nhau chết tại các công nông trường cho hoa dân chủ đỏ lè đỏ lẹt Còn trong Nam ta nhờ cách mạng nhân vị của ngô Tổng thống Anh Minh em hãy tin anh đi mai mốt Sẽ có còn con sen đầy tớ nữa Cách mạng nhân vị Đang dơ tay nắm lấy tay Những người Việt Nam thiệt thòi nhất Tức là con sen đầy tớ Để cùng nhau đi lên một xã hội mới Có tự do dân chủ thực sự Vậy Em hãy gọi con sen là liên tử Kẻo khi họ chiến trễ Trên ghế xã hội mới Họ sẽ đấu tố em Tôi đã thấm nhuần chính sách Thanh niên Cổng Hòa của anh cả Ngô Đình Nhu và anh Bảy Cao Xuân Vĩ nên nhạ ra câu nào, lại ý rằng cậu ấy đã được học tập kỹ lưỡng. Nhà tôi hỏi. Thế rồi. Tôi buộc phải trả lời. Câu hỏi thế này. Thế rồi. Con sen sẽ bình đẳng với bà cố vấn Ngô Đình Nhu Và các bà Quỳnh Ngọc Anh Khánh Trang à Nhất định Thầy, thấy gì mướn một con sen nào đó Em có thể mướn bà Quỳnh Ngọc Anh được không Dẫn hoài Vậy khách mạng nhân dị sẽ trả đi đến đâu Nhà tôi không thay đổi lập trường Khi đứa con trai đầu lòng của tôi khóc e e Chào mừng cuộc đời khốn khó Bà gì bắn xuống lục của nhà tôi Đã dẫn từ gia đình tới Cho tôi một em liên tử Lần đầu tiên trong đời Tôi tiếp nhận một liên tử Thành ra Buổi lễ tiếp nhận Rất trịnh trọng Tôi đã mời nàng liên tử ngồi ghế salon Thảo luận công ăn việc làm Và lương căn bản Nàng liên tử cương quyết chê salon Nàng đứng xa tôi cả hai thước Khoanh tay khống đứng Tôi dịu dàn Chị thân mến, tôi là một thanh niên Cộng Hòa quần áo xanh dương, đang thực thi chính sách ấp chính lược của Ngô Chí Sĩ. Sách vợ của thanh niên Cộng Hòa dạy tôi rằng phải đi xuống những người Việt Nam thiệt thòi nhất để cùng nhau tay nắm tay xây dựng một xã hội mới có công bình, tự do, dân chủ thật sự. Tôi tiến tới, nắm tay nàn liên tử kéo tới Sa lông. Mời đồng chí ngồi Nàng liên tử Chỉ dám ngồi dưới đất Cảnh chiếc ghế Đồng chí dùng trà hay nước lạnh Nàng liên tử lắc đầu Thầy để mặt con Tôi trợn mắt Không thầy con gì cả Thời buổi dân chủ nhân vị này Bình đẳng tuốt mò Cứ gọi tôi là đồng chí chủ Và tôi kêu bằng đồng chí liên tử À Tên đồng chí Liên Tử tên là gì? Dạ hai ạ Đồng chí 2 Dạ Xã hội, phí như cái máy chạy xinh xịch Tôi đi làm công cho người khác để có tiền trả chỉ làm công cho gia đình tôi Rất có thể, chị sẽ mướn một người khác làm công cho chị Tôi đang dạy bài học dân chủ cho đồng chí Liên Tử 2 Thì nhà tôi lò dò bước ra Quên cả man vỡ chân và đi dép Vừa sinh xong Máu mặt không còn mấy giọt Lại giận dữ Nên khuôn mặt nàm xanh lè Như màu dân chủ của áo xanh Cộng Hòa Nàn miếm môi Ăn mừng trò khỉ đấy à Nàn ra lệnh cho Linh từ hai Xuống bếp Cất đồ đi rồi giặt trò quần áo Thầy điên đấy Thầy vừa lên cơn khùng Đừng có nghe Đồng chí Liên Tử Hai của tôi Người vô sản Việt Nam Mà nếu ở miền Bắc Thì chắc chắn hoặc là đã chết thối phổi Vì tăng mức sản xuất Để lập công dân lên Bắc và Đảng Hoặc đã trở thành một chiến sĩ Trung Kiên sửa soạn thay thế Đồng chí Nguyễn Thị Bình Dăm dốc vân lời nhà tôi Chờ nàn Liên Tử Tết khỏi Sa Long Nhà tôi dựng đứng long mày Anh ráng như đại tớ hả Đâu có Anh học tập dân chủ với một người Việt Nam thiệt thòi nhất đấy chứ. Nhà tôi giống lên như Kim Mao Sư Vương Tả Tốn. Không dân chủ dân tới gì cả, đời sống cần phải có tôn ti trật tự trên dưới khác nhau. Tôi cảnh cáo, này, anh nói cho em biết, em không đối đãi tử tế với Liên Tử, nhỡ cộng sản nó vô đây, chính Liên Tử hai sẽ lôi em ra đấu tố cái tội địa chủ gian ác, cường hào ác bá. Nhà tôi bất thần Trống cộng rất tiêu cực Nếu cộng sáng vô đây Em không di cư như anh đâu Em sẽ uống thuốc độc tử tử Nàn tọ oai quyền Hai hey! Liên tử hai dạ một tiếng Rất bầng cố nông góp lúa cho địa chủ Và chạy lên Đem cái bọc quần áo của mày lên Cho cô coi Nhà tôi bắt liên tử hai Giờ từng món đồ trong một hành lý của nàng Y như một nhân viên công lực Vì an ninh của đồng bào mà khám xét đồng bào ấy Nàng kết luận Chính phủ vừa ra thông cáo lưu ý Các gia đình công chức Phải coi chuyện dân ở đợ Vì việc cộng vừa tung ra hàng ngàn nữ cán bộ Từ Quảng Nam vô Sài Gòn để nằm dù Nhà tôi hết tay Xong rồi Thế là hết tôi đèn tôi bèn đệ cho nhà tôi xử lý xong rồi cô cho mày một trăm về xe cô rất tiếc không thể mướn mày được nên từ hai sừng sốt thầy cô cho con ở đây mừng dịp con thật thà như đếm nhà tôi lắc đầu cô biết mày sẽ làm việc tốt nhưng tại thầy trót học tập dân chủ với mày rồi Cô sợ mày sẽ đem dân chủ ra đấu lý Nên cô đành cho mày về Tôi toan mở miền can thiệp Thì nhà tôi miếm môi Em cấm anh không được xí vô chuyện bếp đúc Đàn bà đẻ Giữ như chó cái vừa lắm bồn ấy Tôi đành nín thinh Đau xót Nhìn liên từ hai Chìa tay cầm trăm bạc Và rời khỏi căn nhà Mà nàng tưởng được tá túc một thời gian dài Nhà tôi Trần Thị Phượng Con nhà điền chủ trần thất thời Chưa từng bước xuống cuộc đời đau khổ Nên nàng chưa cảm nổi mọi đắng cay Của những người bần cùng Phải đi ở đời kiếm sống Tôi không trách nhà tôi Nhưng rất ghét cái thuộc vàn son cực thỉnh của nhà tôi Nếu tôi đã được sống một thuộc vàn son gấm vóc Tôi chắc tôi cũng giống nhà tôi Giống bao nhiêu con nhà trường giả khác Tha là vậy tôi còn chiều nổi chứ cái ngữ đói rất dài người ra vừa mới ngoan ngớp thoát khỏi vũ lầy học đòi tinh thần trưởng dạ thì tổm vô cùng tôi đã thấy những chỉ trốn nhà theo trai xuất thân từ một gia đình lao động nằm bẹp ở binh đinh đầy gái giang hồ bạn bè cùng thạch thùng và gián nay ăn nên làm ra bèn xin vào hội thể thao nước chiều chiều đi Siki Nô Tích với ông Tây Bà Đầm trông cũng người lắm song vẫn tóc dấu được cái đuôi khỉ Đó là thứ khỉ đổi mũ mặc quần áo Châu thân của nó chỉ là khỉ đầy long lá bần cô nông Khi lên tử hai khăn gói quả mướp ra khỏi nơi mà Trước lúc đến khí mang Nàng đã quên dở nhật trình Coi tử vi xem biết Huỳnh Liên dạy tốt hay xấu, hung hay kiết Nhà tôi đóng cửa cái rầm đầy nghiến Tôi long trọng cảnh cáo anh lần thứ nhất. Tôi trực tiếp chỉ huy bếp nút. Anh đừng dẫm lên chân tôi. Tôi phân trần. Anh dẫm lên chân em bao giờ? Nhà tôi to tím. Yêu cầu anh đến sở của anh mà thảo luận dân chủ với các sếp của anh. Nhà này không nói chuyện dân chủ. Anh chưa có kinh nghiệm mướn đầy tớ. Tôi hỏi anh, chứ một người chưa biết đi xe đạp mà anh bắt nó đi xe Vespa, liệu nó đi được chăng? Ta chỉ nói chuyện dân chủ Với những người đã biết dân chủ là gì Tôi hoạnh hoạ À Cô định giờ chính trị nhập môn đấy hả Cho cô hay Thằng này chính trị cao lắm Thằng này viết bình luận chửi cả cút xếp Mau chạch đông lẫn võ nguyên giáp Nhà tôi gần rộng Nhưng anh chưa biết mướn đời tớ Giữa cái lúc không khí căng thẳng ấy Thì ông cố vấn Hạnh phúc đặng minh công lù, lù dẫn sát tới Ông cố vấn mở cửa Nhà tôi bèn vận dụng các tuyến nước mắt khơi dòng hệ lụy trần ai Ông cố vấn hất đầu Lại cắm nhau hả? Tôi át sọng ông cố vấn các lúc không khí căng thẳng ấy, thì ông cố vấn hạnh phúc đặng minh công lulu dẫn xác tới, ông cố vấn mở cửa, nhà tôi bèn vần dụng các tuyến nước mắt hơi rồng hệ lưỡi trần ai, ông cố vấn hất đầu, lại cắn nhau hả tôi át giọng ông cố vấn, ông im miệng đi, ông cốc hiểu con mẹ gì cả, ông cố vấn dậm chân thình thịch, lương. Mày là thằng khốn nạn, tàn nhẫn. Vợ mày vừa mới sinh ra một nhi đồng cứu khuất, chỉ còn chút tàn lực, mà mày nỡ ăn thua đủ với vợ mày ư. Nhà tôi ôm mặt khóc, tôi vò đầu. Ăn thua đủ đâu? Bà ấy cấm tôi truyền bá tư tưởng dân chủ với Marie ri Ông cố vẫn biểu môi. Dân chủ cái cục cợ, mày cút đi. Tôi cười gằn. À... Ông chống cái chính sách thực thi dân chủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm hạ. Ông cố vấn ngợt đại. Tao chống đấy, mày báo công an đi. Dĩ nhiên, tôi là thằng thua cả vợ lẫn bạn. Tôi im miệng, ngồi nghe luân lý giáo khoa thư của ông cố vấn hạnh phúc rồi cam kết. Từ nay, không dám từ xử với Marie sẽ nữa. Nhà tôi bỏ vào phòng trong, Nằm cạnh mầm non của tổ quốc Ông cố vấn điều tra tình trạng sữa Duy dô, Rồi ra phạm ma si cõng về một thùng sữa trắng Rồi ông chuồn Còn tôi Tôi làm công việc của một philip nhỏ Nghĩa là Anh Dũng giặc tã cho con trai đầu lòng Kẹt truyền bá dân chủ Vì dân mà phải khổ sở Ôi chúa Kitô, Ôi những nhà cách mạng Hẳn trên bước đường quý ngài Đã đi gieo rắc tư tưởng quý ngài đã dẫm lên trong gai như Nguyễn Phương Nương bút hiệu Lương Khoán này.